các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồi trở thành người nói nghiệp, còn có cô bé theo bên người, không có một chút hương vị con gái, dã cô bé kia đã biến thành đại mỹ nữ, cả người đều tràn ngập sức quyến rũ mê người, lại làm anh đau đầu không thôi. Chính là một cô bé hai mặt. Còn nhớ năm đó tôi cùng với lão bảo của tôi cũng từng, lão vương từ lúc anh lên xe liền nói chuyện tình yêu không ngừng, nhưng mặc kệ anh ta nói cái gì. Chuyện của anh ta cũng không hề ảnh hưởng đến tình trạng của anh Xe đi một chút rồi ngừng lại Suốt cuộc dừng lại ở trước cửa khách sạn lớn đèn đốt sáng trưng Mà anh vẫn không hề để ý đến Chính là nơi này nha Lạ vương quay đầu nói với anh Bạn gái của cậu Bốn là muốn ở một gian nhà trọ Vừa phá vừa cũ Nhưng mà cô ấy nguyện ý nghe theo lời khuyên của tôi Tôi liền đem cô ấy đến chỗ này đây Cảm ơn ông Quý thành ngạo gật đầu nói Rồi sau đó ở trong bắp xa rút ra một ngàn đưa cho anh ta Không cần phải thối lệ đâu lão Vương về mặt tươi cười nhận lấy tiền Quý Thành Hạo xuống xe đi vào trong khách sạn Trực tiếp đi hướng tới quầy phục vụ Viện tại anh Tôi nghĩ là muốn tìm một người bạn gái mới đây đây nghỉ lại Tên của cô ấy chính là Nhâm Cấm Hồng Anh nói với nhân viên quầy Được, xin đợi một chút ạ Nhân viên quầy nói xong thì lập tức dùng máy tính Tra tìm tư liệu của khách trọ Rồi sau đó Lấy siêu điện thoại ấn vài con số Quý Thành Hảo nén lại tư tưởng Đứng ở ngoài quầy chờ đợi Một lát sau, nhân viên đeo điện thoại Treo lên rồi giao đó ngẩng đầu nói với anh Thật là xin lỗi Không có ai nghe điện thoại cả Cho tôi giấy số sân phòng của cô ấy Tôi sẽ trực tiếp đi qua để tìm cô ấy Anh nói Nếu như điểm ấy thì không có cách nào thực hiện được ạ Vì sao lại không có cách nào chứ Tôi cũng không có yêu cầu các anh phải mở cửa phòng Của cô ấy cho tôi đi vào Chính là muốn giấy số sân phòng của cô ấy Chính mình đi qua tìm mà thôi Thực là xin lỗi Bởi vì đây là quy định của công ty Không để lộ ra tư liệu của khách trọ Bao gồm cả giấy số trọ Từ khi khách trọ có dặn dọt trước Cũng từ cho phép mới được ạ Đáng giận mà Quý Thành Hảo khỏa giận Không thể át mà đánh xuống mặt bàn quầy Là phát sinh chuyện gì chứ Một người đàn ông được coi như là quản lý Theo bên trong phía sau quầy đi ra cấp tiếng hỏi Quản lý à Vị tiên sinh này muốn tìm một bằng hữu ở khách sạn của chúng ta. Tôi đã thấy anh ta gọi điện thoại, nhưng phòng nhầm tiểu thư cũng không có nghe điện thoại. Cho nên vị tiên sinh này nhầm tiểu thư. Ư? Đêm nay là mới tìm đến nơi ngủ trọ nhầm cấm hồng tiểu thư sao? Quản lý đột nhiên cắt ngang lời của cô ta nói. Trừng mắt nhìn nhân viên quầy dững sờ gật đầu đúng. Vị tiểu thư này, nếu như anh có việc gấp muốn tìm nhầm tiểu thư, tôi có lẽ muốn nói với anh một tiếng thật là có lỗi, bởi vì cô ấy vừa mới rời đi ạ. Quản lý chuyển hướng tới Quý Thành Hạo cất lời giải thích. Ý của anh nói là cô ấy đã trả phòng công quay trở lại nơi này nữa sao? Quý Thành Hạo ngăn cản không được kích động mà cất tiếng hỏi. Không phải. Quý quản lý nhanh chóng trả lời. Nhâm tiểu thư vẫn là ở tại nơi này không sai. Chính là cô ấy ước chừng một giờ trước đã đi ra ngoài. Cho nên điện thoại trong phòng mới có thể không có người nghe. Quý Thành Hạo khi nghe thấy vậy thì không khỏi thờ phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy thì anh có biết cô ấy đi đâu hay không? Thật là có lỗi. Quản lý về mặt xin lỗi mà lắc đầu từ chối anh. Mày cãi nhằn lại thoáng suy tư sau, anh đem ánh mắt chuyển hướng ở trong đại sảnh. Chỗ người nghỉ người ở trong sofa trời cất tiếng hỏi. Tôi có thể ngồi ở chỗ này, chờ cô ấy trở lại hay không? Đương nhiên là có thể ạ. Quản lý lập tức gật đầu. Vì thế, quý Thành Hạo liền tuyển một chỗ, nhìn theo ngoài cửa lớn. Anh có thể thấy rõ ràng mỗi người bước vào trong cửa lớn của khách sạn. Rồi sau đó một bên liền ôm cây đợi thỏ chờ đợi cô quay trở lại. Một bên tiếp tục tự hỏi về những chuyện vừa rồi ở trên taxi. Anh thì chung chưa nghĩ ra đáp án của vấn đề. Anh có thể cùng cô trở thành một đôi tình lưỡi sao? Thời gian càng lúc càng trễ. Quý Thành Hạo cúi đầu nhìn về phía chức đồng hồ. tần suất cũng càng ngày càng cao. Đã muốn hơn 11 giờ. Anh là khoảng 9 giờ đã đến nơi đây. Căn cứ vào thời gian quản lý đã nói. Cô có lẽ ở trước 1 giờ. Mà đi ra ngoài rồi, cũng là khoảng 8 giờ tối Từ 8 giờ đến bây giờ là 11 giờ Đã qua đi là hơn 3 giờ rồi Nhầm cấm hồng cái cô bé kia Rốt cuộc là chạy đến nơi nào lêu lồng Vì sao đến bây giờ còn chưa quay trở lại chứ Cô có thể hay không là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn đây Ý nghĩ này đột nhiên tiến vào trong đầu Lại dưới một giây bị anh lắc đầu mà vứt ra Cự tuyệt không tiếp nhận khả năng này Sẽ không đâu Anh tự nói với chính mình An ninh Đài Loan mấy năm gần đây có lẽ đã thay đổi kém một chút, nhưng cũng không có kém đến mức như vậy. Hơn nữa hiện tại mới chỉ là 11 giờ mà thôi, trên đường cái còn có xe chạy như là mắc cười, phía trước lại cày càng nhiều hơn, cho nên sẽ không có khả năng. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.